Diêm Xuyên gật đầu, nói, được thanh thần vương sẽ giao cho phụ tử các ngươi. Bạch Khởi, Bạch Đế Thiên đồng thanh kêu lên, vâng, Bạch Đồ Thế, nếu đã hồi phục ký ức kiếp trước thì Bạch Khởi muốn dùng cái tên vốn có, Bạch Đồ Thế chiếu là quá khứ. Đối với Bạch Đế Thiên, ngày xưa Bạch Đồ Thế có oán, có hạn nhưng trải qua nhiều chuyện, gã đã nghĩ thông. Có lẽ Bạch Đế Thiên không là phụ thân của gã nhưng thế tử của Bạch Đế Thiên là mẫu thân của gã. Vậy gã đành chấp nhận phụ thân như vậy. Diêm xuyên ra lệnh. Mông nghị chi một nửa binh mã dũng quân đoàn cho Bạch Khởi. Mông nghị lên tiếng. Tôn lệnh. Bạch Khởi cười nói. Mông tướng quân Ngươi yên tâm ta sẽ cố gắng giảm thiểu tổn thất binh của ngươi. Môn nghị cười nói. Ha ha ha ha ha. Năng lực lãnh binh của võ an hầu thì tất nhiên là môn nghị tin tưởng. Trong các tướng đại trăng thánh đình ta thì ngươi là đệ nhất. Bạch phởi mỉm cười. Diêm xuyên trầm giọng nói. Tử thanh cương vực tử thần cung thanh thần cung một đông một Tây Bạch Khởi, Bạch Đế Thiên, các ngươi phụ trách thanh thần cung. Hai người đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Diêm Xuyên nhìn hướng Tôn Ngộ Không, nói. Đại Tề Thánh Vương, làm phiền chu tiên kiếm trận đi theo đến thanh thần cung. Tôn Ngộ Không gật đầu, nói. Được. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Trẩm và quỷ cốt tử. Môn nghị đi tử thần cung chu sát tổ tiên cướp đoạt. Nghĩa cốt tử, môn nghị đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Giờ phút này tổng thiên nhân con ngươi co rút. Hiện tại tổng thiên nhân rốt cuộc hiểu tại sao Diêm Xuyên sốt ruột muốn hủy diệt tử thanh cương vực. Vì tổ tiên, vì tổ sát cướp đoạt tổ tiên, vì mục đích này. Tống Thiên Nhân mờ mịt nhìn tình hình trước mắt bỗng tăng một phần hiểu biết về Đại Trăng Thánh Đình Cường Thế, Bá Đạo. Đại Trăng Thánh Đình rốt cuộc có lai liệt gì? Đệ tử thu thập tình báo kia đã thu thập tin tức quái hữu gì vậy? Hơi yếu. Hơi yếu cái đầu ngươi. Đông Hải Long Cung, Thủy Tinh Cung. Long Hoàng ngồi trên ghế chính Một bên đứng Tam Long Vương, trước mặt đứng Một Long Vương áo xanh. Một Long Vương sốt ruột hỏi: "Có phải là Diêm Xuyên đã chết?" Hàm Dương bị hủy diệt. "Long ngủ sao rồi? Long Hoàng như thế nào?" Long Vương áo xanh vẽ mặt rối rắm nói: Thanh thần vương, Tử thần vương và mời đạo thần đến Hàm Dương." Long nhất nói: Tử thần vương cũng tới còn có 10 đạo thần đại Trăng thánh đình thật sự tiêu đời. đờiông ngủ ra sao rồi nói mau đám Long Vương sốt ruột gạn hỏi Long Vương mặc áo xanh vẽ mặt rối rắm Long hoàng quát đừng ồn ào nghe hắn nói tuân lệnh Mọi người cùng nhìn chầm chầm vào Long Vương mặc áo xanh. Kết quả ca A cơn Hân với chúng ta đã tưởng. Đám Long Vương kinh ngạc bật thốt. A! Long Vương mặc áo xanh nói. Mười đạo thần toàn quân bị diệt, tử thần Vương bị thương, thanh thần Vương bị diêm xuyên xé một cánh tay, hai người chạy trốn. Đại trăng thánh định không có ai bị thương vong. Long Hoàng Đám Long Vương Sao có thể như vậy? Thanh Thần Vương cực kỳ bá đạo Đúng vậy Thanh Thần Vương Tử Thần Vương là hai tổ tiên có thể nói là cực kỳ hung hãn Trước giờ chỉ có bọn họ khi dễ người ta chứ chưa từng nghe có ai khi dễ họ thảm như vậy Lão Lục có phải ngươi đã nhìn lầm rồi không? Đám Long Vương chất vấn. Long Vương mặc áo xanh cũng nghĩ mình nhìn lầm, nhưng kết quả nhìn qua là biết làm sao nhầm được. Long Hoàng trầm giọng nói. Điều này không bình thường, Diêm Xuyên chỉ mới tới tổ tiên, sao có thể đại bại thanh thần Vương? Ta hỏi ngươi, sau đại chiến thì Diêm Xuyên làm cái gì? Có bế quan chữa thương không? Không có. Hắn sẽ không nói ra, chắc Diêm Xuyên lo lộ mặt mà âm thầm trị thương Long Vương mặc áo xanh nói Không phải, Diêm Xuyên điểm danh Mười Vạn Binh Mã Dết Hướng Tử Thanh Cương Vực Nói là muốn tiêu diệt Tử Thanh Cương Vực Long Hoàng Đám Long Vương Diệt Tử Thanh Cương Vực Ta nghe thấy cái gì? Đám Long Vương không biết nói gì nhìn Long Vương mặc áo xanh. Long Hoàng vẽ mặt cười khổ, gã nói là lời thật lòng, nhưng cái này quá tà môn. Một tháng rất nhanh đã đến. Thiên đao đạo tràng. Hai huynh đệ Tống Thiên Tôn Tống Thiên Nhân trò chuyện với nhau. Tống Thiên Nhân nét mặt xa sầm. Đại ca tại sao ngươi có thể như vậy? Tống Thiên Tông gật đầu, nói Không phải ta bất nhân nghĩa, mà là ta nhất định phải lo lắng cho thiên đao đạo tràng Biểu tình Tống Thiên Nhân phức tạp. Vậy còn bảy cương vực khác thì sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 9 chương 61 trước cuộc chiến. Tò Ôm Thiên Tông nói Bọn họ Đã đồng ý, hơn nữa có một vài người dùng kế mới mấy cung chủ đi ra, chuẩn bị trở mặt ngay tại chỗ. Tống thiên nhân sốt ruột nói, Tám cương vực không tính chân long cương vực, Chính cương vực cùng ra tay với Thụy cung, có phần thắng rất lớn. Huống chi còn có tru tiên tứ kiếm gì đó, không phải cung chủ của tuyệt cung rất e ngại nó sao? Tống thiên công trầm giọng nói, Chủ nhân của tru tiên tứ kiếm dù gì không ở đông ngoại châu, hơn nữa lần này chỉ là mượn kiếm, ngươi có suy nghĩ không? Tử thanh cương vực là lãnh địa của tuyệt cung, là địa bàn của họ, có thể điều động lực lượng công đức vô hạn. Hơn nữa ngươi cho rằng tử thanh cương vực chỉ có hai thần vương là tổ tiên, không có tổ tiên khác sao? Đám diêm xuyên nhất định có thể thắng sao? Nếu tay trắng trở về thì làm sao? Tay trắng trở về Tống Thiên tôn trầm giọng nói Nếu đám diêm xuyên thất bại Sau khi trở về còn có chu tiên tứ kiếm che chở Nhưng chúng ta thì sao? Thiên đao đạo tràng ta sẽ phải thừa nhận lửa giận từ tuyệt cung Ngươi có biết không? Tống Thiên nhân sốt ruột nói Nhưng ngươi cũng không thể tiết lộ tin tức cho Thanh Thần Vương Tử Thần Vương biết. Tống Thiên Tôn trầm giọng nói. Không, có nói cho họ cũng không sai, ai biết đó là ta nói. Vậy thì ít nhất chúng ta không đắc tội hai bên. Hốn chi ta chỉ nói diêm xuyên tập kích. Không nói thuyết lần này liên minh tấn công tuyệt cung. Tống Thiên Nhân Sốt Ruột nói. Đại ca, đừng để cuối cùng ngươi đắc tội cả hai bên. Tống Thiên Tông trầm giọng nói. Được rồi, chuyện đã làm, sắp khởi hành đi tự thanh cương vực, đừng nói nhiều. Tống Thiên Nhân vẽ mặt sốt ruột nói. Ca, nhưng Tống Thiên Nhân đành bất đắc dĩ. Tự thanh cương vực thanh thần cung. Cánh tay của thanh thần vương được pháp lực thúc đẩy sinh sôi. Nhưng muốn hồi phục như ngày xưa thì còn cần nhiều năm. Hiện tại trong Thanh Thần Cung có 5 người ngồi. Thanh Thần Vương, Tử Thần Vương còn có 3 thuộc hạ. Một người dựa vào Thanh Thần Vương, hai người dựa vào Tử Thần Vương. Thanh Thần Vương mắt lón, tia sáng lạnh lùng nói. Ha ha ha ha ha ha Tốt tốt, rất tốt, diêm xuyên, thật to gan, dám đuổi theo. Mắc tử thần vương lón tia sáng nói. Không sai, đây chính là lãnh địa của chúng ta. Hừ, diêm xuyên đúng là đồ điên. Chu tiên tớ kiếm. Lần đầu tiên hữu dụng với chúng ta, nhưng lần thứ hai chúng ta sẽ tự chui đầu vào lưới sao. Thanh thần vương mắt lón tia sáng lạnh lùng nói. Ha ha ha ha ha. Không nói tới chúng ta có ngàn vạn đệ tử Chỉ tính đạo thần cũng có 10 người huống chi chúng ta còn có 5 tổ tiên Một thuộc hạ nói Hai vị cung chủ, Diêm Xuyên, Hữu Cúc tự tiến đến Thì chẳng phải là Hàm Dương Đại Trăng Thánh Đình Hàm Dương Mắt hai đạo thần sáng lên Thanh thần vương giật mình kêu lên Đúng rồi, Hàm Dương hư không Đây chính là thủy Long cự mạch, nếu là có thể chuyển dời đến thì. Tử thần vương nhớ mày, hai thần vương nhìn nhau, dù sao chỉ có một thủy long cự mạch mà hai người muốn chia. Thanh thần vương trầm giọng nói. Trước tiên dời về đã, chuyện khác tính sau. Tử thần vương ngật đầu, nói. U, V, W, W, M. Thanh thần vương trầm giọng nói. Mặc dù hàm dương hư không nhưng không thể xem thường. Tử thần vương nói. Đúng vậy. Hai cung của chúng ta tự ra một tổ tiên đi đi, chuyển dời trở về. Ba tổ tiên cùng kêu lên. Thuộc hạ nguyện đi. Thanh thần vương nói. Hai người đi là được, ngươi và ngươi. Hai người đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Hai tổ tiên tự tử thanh cương vực đi Hàm Dương. Tại thiên đao cương vực. Diêm xuyên dẫn theo đại quân chính thức công phạt tự thanh cương vực. Rai, rai. sông lòng kéo xe. Khí thế hoàn vĩ. 10 vạn binh mã dũng quân đoàn mang theo sát thế ngập trời lao nhanh đi tử thanh cương vực. Tử thanh cương vực. Binh mã dũng quân đoàn dết vào trong. Mặt đất phía xa, chỗ bờ biển có nhiều tu giả bay ra. Các ngươi là quân đội từ đâu tới? Có biết đây là đâu không? Chắc các ngươi đi nhầm chỗ. Đây chính là tử thanh cương vực, các ngươi muốn đi cương vực nào? Ha ha ha ha ha! Nếu đã đi nhầm thì đừng đi nữa, mỗi người một viên tiên thạch làm bồi thường các ngươi mạo phạm. Một viên tiên ạch là đủ rồi Bọn họ mạo phạm tuyệt cung ta nên là mỗi người m viên tiên thạt. Một đám đệ tử tuyệt cung quở trách tốn thiên tôn biểu tình quá dị, nhóm người sắc chết đến nơi mà vẫn không hay biết gì. Mông nghị hét to. Cung nọ lắp tên. Két két két két. Một vạn binh mã Dũng quân đoàn lắp tên Làm gì? Làm gì? Các ngươi phản sao? Muốn chết? Đám đệ tử tuyệt cung kinh ngạc. Mông nghị hét to một tiếng. Phóng ầm, Vạn mũi thần tiễn nhanh chóng tru sát đám đệ tử tuyệt cung. Bạch khởi. Bạch khởi bước ra khỏi hàng. Có thần. Diêm xuyên ra lệnh. Ngươi và bạch đế thiên. Đại tề thánh vương cùng nhau đi thanh thần cung đi. Bạch khởi lên tiếng. tung lệnh. tung ngộ không ngực đầu. Ba người mang theo năm vạn binh mã dũng quân đoàn nhanh chóng bay hướng tây nam tử thanh cương vực. Diêm xuyên nhìn hướng Tống Thiên Tôn. Tống Thiên Tôn mỉm cười nói. Diêm đế. Không phải thiên đao đạo tràng ta không hết sức. Dù sao sáu cương vực bốn phương nở hoa Thiên đao đạo tràng tiến đến hơi lãng phí Ta khiến đệ đệ của ta tống thiên nhân mang theo cường giả trong đạo tràng đi cương vực khác chiến đấu rồi Diêm xuyên nhìn tống thiên tung, gật đầu, nói Không sao, mặc kệ như thế nào, lần này đối đầu với tuyệt cung nhờ có tống giáo chủ giúp sức nhiều Diêm xuyên ta không phải người ngang ngược Sau khi bắt được tử thanh cương vật thì ta sẽ tặng cho thiên đao đạo tràng Xem như giải quyết ân oán. A Tống thiên công kinh ngạc đem tử thanh cương vật cho gã Đương nhiên nếu thật sự cho gã thì không còn gì tốt hơn Nhưng nhóm Diêm xuyên thật sự có thể thành công không? Trong lòng Tống Thiên Tông hơi nghi ngờ, biểu tình vẫn tự nhiên nói, Ha ha ha ha ha vậy thì đa tạ Diêm Đế. Diêm xuyên hỏi, Tống giáo chủ muốn đi chỗ nào? Trợ giúp ta sang bằng tử thần cung hay giúp bạc khởi bình diệt thanh thần cung? Tống Thiên Tông nói, ta, có Diêm Đế ra tay thì không cần ta vướng viết. Ta ở xung quanh tiếp viện cho các ngươi đi Dù sao khi bắt đầu chiến đấu thì chuyện gì cũng có khả năng xảy ra Nếu có bên ngoài quấy rầy thì ta phụ trách chặn lại Rõ ràng Tống Thiên Tông không muốn góp sức Diêm Xuyên không để ý nói Tốt Diêm Xuyên nói Mông nghị đi Tôn lệnh Âm âm Năm vạn đại quân đi hướng tử thần cung phía đông nam. Tống Thiên Tông đứng ở không trung, nheo mắt nhìn đoàn người Diêm Xuyên rời đi. Tống Thiên Tông trầm giọng nói. Đại khí! Diêm Xuyên này đúng là đại khí! Đáng tiếc! Nơi này chính là lãnh địa của tử thần vương. Khó! Khó! Khó! Nếu như ngươi thành danh từ 10 vạn năm trở lên thì có lẽ ta đã đứng về phía ngươi, đáng tiếc. Ta chỉ có thể không giúp đỡ cả hai bên. Cùng lúc đó, Hàm Dương, Vương Tiễn Hộ Tống Mạnh Dung Dung, Mạnh Văn Nhược trở lại, hiện tại mới về đã nghênh đón cuộc chiến đấu xâm lược. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 9 chương 62 đại hư vô thiên áo thuộc B. Hương Nam Hàm Dương Hai cường giả một áo xanh Một áo tím đứng giữa thiên địa Thiên đạo vòng quan Quy thế mạnh mẽ đè ép Hàm Dương Thần tử của Đại Trăng Thánh Đình lần nữa tụ tập tại quảng trường triêu thiên địa Lạ bất vi nheo mắt nói Hai người này là tổ tiên nhất trọng, tối đa là tổ tiên nhị trọng. Trong mắt lạ bất vi không có sợ hãi, ngược lại hương phấn nói. Trời giúp đại trăng ta. Phía xa, hai tổ tiên lạnh lùng nhìn. Tổ tiên mặc áo xanh lạnh lùng nói. Trời giúp đại trăng của ngươi. Người đại trăng ngươi điên hết rồi sao? Diêm xuyên đã lộ tung tích. Muốn đi đối phó tinh thần của ta, đối phó hai cung chủ. Nằm mơ đi. Nếu Diêm Xuyên đã đi thì Đại Trăng Thánh Đình ngươi không sướng có được. Tổ tiên mặc áo tím lạnh lùng nói. Hôm nay là ác mộng của toàn hàm dương ngươi, hãy đến mơ phụ hối hận đi, ha ha ha. Hai tổ tiên mặc áo xanh. Tổ tiên mặc áo tím thế tới rào rạc. Tuy hiện tại ngạo khí ngút trời nhưng trong mắt có khó chịu. Bởi vì hai tổ tiên mặc áo xanh, tổ tiên mặc áo tím không thấy trong mắt quần thần sự sợ hãi, hối hạn nên có. Càng nhiều là vui vẻ ai nấy hướng hở ra mặt. Đầu ớt nhóm người này đều bị hỏng rồi. Lạ bất vi cười nói. Thủy Long cự mặt đúng là thứ tốt. Không nói đến công năng của nó. Chỉ tính hiệu quả đã liên tục hấp dẫn tổ tiên tiến đến. Lý tư con ngươi co rút nói. Đúng vậy. Thánh vương được đến tin tức có lẽ là ác mộng với vận triều khác nhưng với đại trăng ta thì quá quan trọng. Đặc biệt vẫn là hiện tại có được Thủy Long cự mạch đồ tổ tiên đoạt vị trí của họ. Ha! Lạ bất vi chật cười nói. Nhưng vị trí của hai tổ tiên này nên đưa cho ai? Quần thần nhìn nhau. Một số thần tử không có ý tưởng gì. Nhưng một vài thần tử đi theo diêm xuyên từ đại tầng chuyển thế có chút muốn thử. Lý Tư Trầm Ngâm nói. Lữ Tướng. Ngươi và ta chủ yếu là văn chức. Hiện tại Đại Trăng còn chưa vấn định thiên hạ. Cơ hội như vậy nên nhường cho võ tướng. Lạ bất vi gật đầu, nói, tốt, hai người nhìn nhìn. Lạ bất vi nói, vương tiễn, hai tổ tiên này giao cho các ngươi đi. Hãy dẫn theo cường giả quân đoàn của riêng mình. Chuẩn bị ra tay đi. Đừng để chúng chạy thoát. Môn điềm binh phạt đại tuyệt thánh đình, giờ cơ hội đành cho hai người. Vương tiễn lộ nụ lạnh lùng cười. Chạy! Sao mà được? Kim đại vũ cười nói. Yên tâm đi! Hai võ tướng vung tay lên, phúc chốc thuộc hạ của họ bay lên trời, dết hướng hai tổ tiên. Hai tổ tiên mặc áo xanh, tổ tiên mặc áo tím lạnh lùng nói. Một đám cổ tiên mà cũng mơ dết chúng ta. ha ha ha Người đại trăng thánh đình đúng là đầu ớt không bình thường Vương tiễn kim đại vũ hét to Giết Tử thanh cương vực bên ngoài thanh thần cung Thanh thần cung là quần cung điện cực kỳ huy hoàng Trên bầu trời toàn là vân hải công đức Vân hải khí vận Diêm xuyên mang mang theo mọi người dừng lại trong một sơn cốt ẩn khuất Trước mặt Diêm xuyên có một người áo đen quỳ một gối Người áo dơ, dơ quy quy, nơ, e, cung kính nói. Bộ thiên vệ thấu kiến Thánh Vương. Thư Thánh Vương, Tử Thần Vương đang ở trong Tử Thần Cung. Vốn Tử Thần Cung còn có hai tổ tiên là Tử Văn, Tử Võ. Tử Văn mở Thánh Đình, Tử Võ mở Thánh Đình cùng nhau chờ Tử Thần Vương ra lệnh. Tử Văn biến mất, hiện tại chỉ còn Tử Võ đi theo Tử Thần Vương. Trong tử thần cung còn có 5 đạo thần, 200 vạn đệ tử và 300 vạn đại quân. Diêm xuyên nheo mắt nói. Hai tổ tiên, 5 đạo thần, 500 vạn đệ tử, đại quân. Đúng vậy. Diêm xuyên ngật đầu, nói. Đi đi. Bộ thiên vệ cung kính hành lễ sau đó vọt ra xa, biến mất. Diêm xuyên kêu lên. Môn nghị. Môn Nghị tiến lên trước. Có thần. Diêm Xuyên nói. Tử võ này là tổ tiên nhất trọng thiên, có thể giết chết cướp đoạt vị trí của hắn hay không phải xem chính ngươi. Môn Nghị cười nói. Vâng tạ thánh vương. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Năm đạo thần này do binh mã dũng quân đoàn giải quyết ta và tử đi giết tử thần vương. Môn nghị lên tiếng. Tôn lệnh. Môn nghị đi bài binh bố trận. Diêm xuyên và quỷ cốt tử đứng trên đỉnh một ngọn núi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Quỷ cốt tử trẩm sẽ hộ pháp cho ngươi từ ngươi giết tử thần vương đi. Quỷ cốt tử nhếu mày nói. Tôn lệnh. Nhưng thư thánh vương thật sự phải làm như vậy sao? Thông thiên giáo chủ. Diêm xuyên trầm giọng nói. Không sao. Thông thiên giáo chủ đưa tru tiên kiếm trận tới chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Hắn muốn xem đại hư vô thiên áo thuật của ta. Vậy thì cứ cho hắn xem. Mặc dù thông thiên giáo chủ kiêu ngạo nhưng rất có uy tín, sẽ không nhìn không trả phí. Nguyễn Cúc tử ngật đầu, nói. Vâng. Ủy cốt tử nói rồi nhanh chóng bay đi xa Hai ngày sau Xung quanh tử thần cung mặt đất lăn lộn Trong hai ngày này Ủy cốt tử tìm ra vô số đại địa long mặt tụ hội từ bốn phương Mặt đất nhấp nhô khiến đệ tử của tuyệt cung chú ý Có chuyện gì Thật nhiều đệ tử của tuyệt cung bay lên trời Trong tử thần cung Tử thần vương ngồi trên bão tọa to lớn, dưới tay ngồi 6 người Tử thần vương lộ nụ lạnh lùng cười Hờ, rốt cuộc không nhịn được nữa Trong đó một người cũng lạnh lùng cười Cung chủ, đám diêm xuyên thật sự dám lại đây Tử thần vương lạnh lùng nói Nếu đã đến thì đừng hồng có ai đi được Diêm xuyên đạt bước bay đến gần tử thần cung từ xa nhìn cung điện to lớn huy hoàng. Diêm xuyên nhẹ vung tay trên hai bàn tay hắn có vô số điểm nan vòng quanh, khuyết tán bốn phía càng lúc càng lan rộng. Vèo, bốn phía tử thần cung hư không vạn vẹo tử thần vương con ngươi co rút. Chí thấy hư không vạn vẹo bỗng toát ra từng viên tinh thần. Tử thần vương trầm giọng nói. Các người đi đối phó người khác, chỗ này để ta tuân lệnh. Mọi người nhanh chóng rút đi. Tử thần vương lạnh lùng nhìn diêm xuyên ở phía xa cất bước đi ra. Ẩm! Um, một thiên đạo thông thiên triệt địa bổng bao phủ tử thần vương. Đây mới là tổ tiên. Có thể hợp đạo. Điều động lực lượng thiên đạo. Căn bản không phải đạo thần bình thường có thể so sánh Thân hợp thiên đạo tử thần vương vung tay Sau lưng tử thần vương bỗng xuất hiện từng thiên đạo Một cái Mười cái 20 cái Tròn 20 thiên đạo chậm rãi rung động sau lưng tử thần vương Tử thần vương khống chế 21 thiên đạo Lực lượng của gã không giống như lúc ở Hàm Dương Đây mới là tổ tiên, lực lượng của tổ tiên. Tinh thần xung quanh đang biến nhiều lên càng lúc càng lớn. Âm, bên ngoài tuyệt cung có nhiều đệ tử bị đụng bay đi. Tinh thần đột ngột xuất hiện vô cùng to lớn. Mỗi một tinh thần có đường kính vạn trượng. Hơn nữa ngày càng to ra. Không gian xung quanh nhanh chóng bị tinh thần lắp đầy. Diêm xuyên đạp trên hằng tinh, gian hai tay khống chế vô số tinh thần. Bản mở rộng của trưởng trung vũ trụ, đại hư vô thiên áo thuật. Phía chính tây xa xôi. Bên ngoài thanh thần cung. Tru tiên tứ kiếm thông thiên triệt địa vây khốn thanh thần cung. Bên ngoài binh mã dũng quân đoàn dân. Dân. Quy. Quy. nơ a. G. Giết chóc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 9 chương 63 đại chiến. Tò. Ru tiên tứ kiếm khí thế hung ác bắn ra bốn phía trên bầu trời xa xôi có sương mù dày đặt vòng quanh. Trong sương mù chậm rãi thò ra hai con mắt con mắt to cỡ vạn trượng khảm trong sương mù dày. Một đạo thần giật mình kêu lên. Con mắt. Chu tiên tứ kiếm làm sao có con mắt. Đạo thần lập tức bay lên trời tay muốn trường kiếm muốn đâm vào con mắt phạm trường. Hình như con mắt có cảm ứng bỗng chết mắt nhìn hướng đạo thần kia. Âm. Đạo thần người lắc lư té từ trên trời xuống. Một cổ tiên nhào tới nhanh chóng điều tra. À, Sư Huyên, ngươi làm sao vậy? Cổ tiên đó kinh khủng hét to. Hồn phi phách tán. Đôi mắt bên ngoài chu tiên tứ kiếm liếc một cái là một đạo thần hồn phi phách tán. Cổ tiên vẽ mặt kinh dị nhìn đôi mắt vạn trượng trên bầu trời. Mắt to vạn trượng đang nhìn hướng đông, chỗ xa xôi diêm xuyên chiến đấu thấy tử thần cung bị vô số tinh thần vòng quanh. Mặc dù cách xa ướt vạn dặm nhưng đôi mắt này thấy rõ ràng, nhớ kỹ quỷ tích tinh thần vòng quanh. Xung quanh vô số kiếm khí bắt chứng tinh thần phương đông xoay tròn. Tử thần cung Tổ tiên tử võ mang theo 500 vạn đệ tử đối chiến với binh mã dũng quân đoàn. Ở trong mắt tử võ thì diêm xuyên chẳng qua chỉ phát thần uy được tại Hàm Dương. Chỗ này không phải là hàm dương. Bên cạnh hắn cũng không có chu tiên tứ kiếm. Tử thần vương hoàn toàn có thể ghét chết Diêm Xuyên. Hiện tại tử thần vương thân hợp thiên đạo. Lại khống chế 20 thiên đạo. Chỉ khí thế hùng hồn này đủ làm tử võ yên tâm. Bên ngoài tử thần cung. Diêm Xuyên phóng ra trưởng trung vũ trụ, đại hư vô thiên áo thuộc. Vô số tinh thần xuất hiện Tử thần vương ánh mắt xem thường Bùng Tử thần vương vỗ một trưởng Có trăm tinh thần cỡ vạn trượng vỡ nát Ha ha ha ha ha Ta còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn lợi hại gì Hóa ra không chịu nổi một kiếp Ban đầu tử thần vương căng thẳng Thần kinh giờ đã tán đi một nửa Diêm xuyên mỉm cười nói Vậy sao? Tinh thần xung quanh chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhiều thêm, chiếm phạm vi cũng ngày càng rộng. Hai quân đại chiến bị đẩy ra xa. Phương xa, hủy cốt tự dời đến vô số đại địa long mạc. Hủy cốt tử hai tay ấm mặt đất quát. Nhập thể, ầm, ầm. Trên mặt đất từng con đại địa long mạch như là ngàn vạn hoàng Long lao hướng hủy cốt tử bao phủ gã. Rất nhanh ngàn vạn hoàng Long bị hút vào cơ thể của hủy cốt tử. Trên người hủy cốt tử tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Từng lực lượng dân trào toát ra. Lực lượng khủng bố khiến mặt đất xung quanh ruông rễ. Hủy cốt tử ngửa đầu hú dài, rai. Không trung rung bần bật, mắt hủy cốt tử mắt ra ánh sáng vàng, y phục bay phần phật vì lực lượng không thể khống chế. Hủy cốt tử hét to, rai, thánh vương, thận đã dẫn Long Mạch nhập thể, lực lượng quá nhiều, thần sắc không khống chế được. Thần cần phát tiết, thần muốn chiến đấu, trút lực lượng này ra ngoài. Phía xa, mắt tử thần vương lón ti mờ mịt Diêm xuyên con ngươi co rút. Như ngươi mong muốn, đại hư vô, đại hư vô, đại hư vô. Vô tinh thần xoay nhanh gấp 10 lần. Âm âm. Quanh tử thần cung không trung vạn vẹo, ngày càng sáng suyết, mãnh liệt. Tử thần vương biến sắc mặt nói. Có gì không đúng. Dường như tử thần vương đã phát hiện ra điều bất ổn. Tử thần vương nhào hướng Diêm Xuyên, 20 thiên đạo mang theo thiên uy mạnh mẽ vọt nhanh tới. Diêm Xuyên lạnh lùng quát. Thanh thiên đạo, ầm. 20 thiên đạo và thanh thiên đạo va chạm bùng phát ra lực lượng trùng kiếp mãnh liệt mặt đất xung quanh rung lên. Diêm Xuyên chưa nhúc nhích tử thần vương cũng đứng bất động. Thiên đạo của hai cường giả dằn co. Tử thần vương biến sắc mặt nói. Thanh thiên đạo. Ngươi mới tới tổ tiên tại sao ngươi khống chế thiên đạo mạnh như vậy? Điều này không hợp lý. Nhưng Diêm Xuyên không nhìn thiên đạo mà xem hướng vô số tinh thần. Đại hư vua, đại hư vua. két, Không trung bỗng xuất hiện khe nứt, Âm. Một tiếng nổ điếc tai. Phạm vi tinh thần bao phủ lam không trung vỡ ra. 22 thiên đạo chết mắt tan nát. Tan cỡ biến mất. Tử thần vương giật mình kêu lên. Có chuyện gì? Vù vù vù vù. Vù vù. Tinh thần điên cuồng xoay tròn. Nội bộ như có nhiều thứ bị nghiền thành bột rồi bị bài xích ra ngoài. Giờ khắc này. Bác ngoại châu, có một đại điện, trên đại điện có ba chữ lớn bít du cung. Trong đại điện có khói đen vòng quanh, mơ hồ thấy một bóng dáng áo đen đang khoan chân ngồi, hình như lĩnh ngộ thứ gì. Thông thiên giáo chủ áo đen trầm giọng nói. Đại hư vô thiên áo thuộc. Đại hư vua. Hay cho đại hư vua. Lấy tinh thần phong tải một mảnh không gian rồi đập vỡ nót. Đè ép mảnh vỡ không gian, nơi này không thuộc về thiên địa nữa. Chu tiên tứ kiếm là bên trong thành một giới, ngươi là biến một khu vực hoàn toàn hư vô. Thì ra là quỷ tức này. Hư vô một mảnh thiên địa, ngay cả pháp tắc thiên đạo cũng bị gạt vỏ hết. Đại hư vô thiên áo thuộc. Không đúng. Còn có thiên áo. Đây không phải là hư vô thuần tuổi. Nếu là hư vô thuần tuế thì đã bắt đầu phân giải tử thần vương rồi Hiện tại tử thần vương chỉ mất đi mượn lực lượng thiên đạo Cái này càng giống như là thiên ma giới Trong khu vực tinh thần thiên đạo tan vỡ thiên địa không còn Diêm xuyên quát Huệ cốt tử Rai Người huệ cốt tử đầy ánh sáng vàng nhào hướng tử thần vương Âm um. Nguyễn Cúc tử tràn ngập lực lượng đánh ra một đấm, nắm tay như phát ra tiếng rồng ngâm, uy lực cực kỳ to lớn. Tử thần vương lộ vẽ kinh sợ nói, Rai! Tại sao giống như trong Chu Tiên Tứ Kiếm không có lực lượng thiên đạo? Tử thần vương đấu quyền với Nguyễn Cúc tử thế nhưng tử thần vương bị đánh lùi. Tử thần vương sợ hãi rốn to. Không, không nên như vậy. Lực lượng công đức khí vận Đến đây Hỷ cốt tử cười to bảo Ha ha ha ha ha Không cần la nữa Trong đại hư vô thiên áo thuật Của thánh vương thì người căn bản Đã thoát khỏi thiên địa một thế giới Chỗ này tất cả là hư vô Âm ầm Hỷ cốt tử điên cuồng xuất thủ Phúc chốc tử thần vương lún cúng tay chân Hỷ cốt tử lạnh lùng quát lang muốn trốn sao? Hự trở về cho ta Thiên Long Bạo. Ngàn hoàng long lao ra khỏi người của hủy cút tử, vọt hướng tử thần vương, bao vây gã vào giữa, nổ tum. Ầm. Um. Cú nổ điếc tai phát ra ước vạn ánh sáng vàng, hai cường giả ở bên trong điên cuồng đấu nhau. Bắc ngoại châu trong biệt du cung. Thông thiên giáo chủ thở ra hơi dài. Phù. Thông thiên giáo chủ trầm giọng nói Không ủ ổng là Bách Hoàng và Doan cùng nhau sáng tạo ra thần thông Không có đại trí đại dụng đại tuệ thì không sáng tạo ra được Doan Không Kiếp này tên ngươi là Diêm Xuyên Nếu ngươi đã cho ta xem thần thông này thì ta không thiếu nhân tình của ai Sẽ có lúc trả lại cho ngươi Tử thần cung Hữu cốt tử đại chiến với tử thần vương tròn một ngày. Âm! Um, từng cái trạo ở trên đầu tử thần vương, vô số hoàng long nháy mắt xông vào người gã. Tử thần vương khàng giọng hết to. Cái gì? Ngươi là cổ tiên tại sao có ý chí mạnh hơn ta? Tại sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 9 chương 64 hội diệt tử thanh. Cờ. Ho dù mất đi thiên đạo thì ta vẫn là tổ tiên. Ta không cam lòng, không cam lòng tại sao? Nguyễn Cúc tử thẳng nhiên nói. Lúc trước ta cũng là tổ tiên. Âm. Um, tử thần vương nổ tung, thân thể tan nát. Nguyễn Cúc tử thở ra hơi dài. Phù. Đại thắng. Vù vù. Vô số tinh thần nhanh chóng thu lại trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Âm ầm. Thiên điện ầm vang, hư không mới nảy bị Diêm Xuyên đập vỡ tự động bổ khuyết. Tráng Diêm Xuyên toát mồ hôi lạnh, hiển nhiên mới này hành động làm hắn mệt mỏi. Hữu cốt tử cung kính nói. Đa tạ Thánh Vương. Diêm Xuyên gật đầu, nhìn không trung hướng Tây. Phía Tây. Chỗ Thanh Thần Cung Trên bầu trời Chu Tiên Tứ Kiếm Con mắt to cách cự ly xa xôi đối diện với Diêm Xuyên Con mắt to chậm rãi ẩn vào khói đen Rồi từ từ biến mất Trong Chu Tiên Tứ Kiếm Bạch Khởi, Bạch Đế Thiên Trước mặt hai người là một nam nhân bị chém hai chân, hai tay Chính là Thanh Thần Vương Thanh Thần Vương Kinh Kêu Không, các ngươi không thể giết ta, các ngươi giết ta thì sẽ phải đối diện tuyệt cung toàn diện truy sát. Các ngươi không thể giết ta. Bạch Khởi trầm giọng nói. Cha ra tay đi, nương chờ ngươi ở ngoài trận, hãy dùng cái đầu của Thanh Thần Vương đón nương trở về. Chém Thanh Thần Vương. Trúc giận cho thê tử. Mắt Bạch Đế Thiên đỏ rực, hạn không thể một đao chém xuống không, là băm vằm thanh thần vương thành trăm mảnh. Nhưng trong đôi mắt đỏ khó thế che giấy chút lý trí cuối cùng. Bạch Đế Thiên nghiến răng nói, không. Bạch Khởi nhớ mày hỏi, cái gì? Bạch Đế Thiên lắc đầu, nói, ta thiếu mẹ con các ngươi rất nhiều, ngươi càng cần tu vi tổ tiên hơn ta. Ngư giết thanh thần vương đi, phúc cuối giao thi thể của hắn cho ta là được. Bạch khởi trầm giọng nói. Cha tới đi. Oán khí. Nộ khí trong lòng cha chỉ có tự tay giải quyết thanh thần vương mới tiêu trừ được. Ta không vội giết một tổ tiên. Bạch đế thiên vẫn lắc đầu, nhìn nhi tự trước mắt bỗng lộ nụ cười ái nấy. Bạch Đế Thiên nói với Tôn Ngộ không đứng ở không xa. Đại Tề Thánh Vương, hãy cho ta đi ra ngoài. Tôn Ngộ không ngợt đầu, Bạch Đế Thiên đạt bước đi ra khỏi Chu Tiên Tứ Kiếm. Bạch Khởi nhìn bóng lưng phụ thân rời đi, mắt chật lón tia ấm áp. Bạch Khởi hồi phục lạnh lùng nhìn Thanh Thần Vương. Thanh Thần Vương sợ hãi rốn to. Không! Ngươi không thể giết ta ta. Sạm sập. Sát thanh thần vương bị chém thành hai nửa. Thanh thần vương mạnh mẽ chất ngay tại chỗ. Tôn ngộ không đứng một bên nhìn bạch khởi, mắt lón ti cảm tháng. Âm. Tru tiên tứ kiếm bị thu lại. Bên ngoài chiến đấu cũng đã kết thúc. Tượng binh mã quân đoàn đại thắng trên mặt đất sát nằm la liệt. Mặc dù binh mã dũng quân đoàn có tử thương nhưng số lượng không nhiều. Mảnh đất rộng này ngỗng ngang 200 vạn tu giả bị trói. Tu giả bị trói lại lo lắng kêu lên. Chúng ta đã đầu hàng, hãy thả chúng ta đi. 200 vạn tu giả quỳ trên mặt đất bị binh mã dũng quân đoàn nhìn chầm chầm. Bạch khởi nhức chân đi tới trước mặt đám binh mã dũng quân đoàn. Một tướng lĩnh binh mãi dũng quân đoàn trầm giọng nói Đại nhân, những tên này bị chúng ta dết sợ, lại không trốn thoát nên đầu hàng Đại nhân, xử lý như thế nào? Bạch khởi nheo mắt Đại nhân, chúng ta đầu hàng, chúng ta sai rồi Ta nguyện ý gia nhập Đại Trăng Thánh Đình, lập công chuộc tội Đại nhân, chúng ta đầu hàng, xin tha thứ Đại nhân, bạch khởi nghe vô số tiếng vang xin, lạnh lùng nói. Đại trăng thánh đình không nuôi kẻ rảnh rỗi, bắt nhốt bọn họ chỉ lãng phí tài nguyên nhà tù, giết hết đi. Không, đại nhân, chúng ta đầu hàng rồi, cầu xin đại nhân rộng lượng với tù binh. Đại nhân, chúng ta đầu hàng. Bạch khởi lạnh lùng nói, giết, âm um, âm. Um. Binh Mã Dũng quân đoàn không chúc lưu tình giết sạt. Lại qua hai ngày. Biên giới tử Thanh Cương vực. Diêm Xuyên bạch khởi hội hợp gặp mặt Tống Thiên Tôm. Tống Thiên Tôm hóa đá. Diêm Xuyên nói. Tống giáo chủ tử Thần Vương, Thanh Thần Vương xâm phạm Hàm Dương đã bị chúng ta chém giết. Hiện tại tử Thanh Cương vực tặng cho ngươi. Để ngư tiện quản lý Tổng bộ hai cung Tất cả đệ tử tuyệt cung đều bị giết sạt Hãy mau thu lấy tử thanh cương vực đi Diêm xuyên nói rồi dẫn theo mọi người rời đi Chỉ để lại một mình tóm thiên tôn đồ mồ hôi hột tiêu hóa tinh tức này Trong vòng 10 ngày 10 ngày Ngươi đùa dẫn đi Tống Thiên Tông nhìn Diêm Xuyên rời đi trong lòng kinh hải một trận. Cho đến khi Diêm Xuyên biến mất khỏi đường chân trời, sau lưng Tống Thiên Tông vẫn còn một trận mồ hôi lạnh. Lúc đến Tống Thiên Tông làm sao có thể nghĩ được đám người Diêm Xuyên sẽ hung mãnh như thế? Đáng lẽ hắn phải bị tử thần vương, thanh thần vương liên hiệp tru diệt mới đúng, làm sao có thể tru diệt ngược lại? Làm sao có thể như vậy? Đưa cương vật tử thanh cho mình Mình có dám nhận? Tống Thiên Tôn đột nhiên có dự cảm Thất hồn lạc phách Tống Thiên Tôn trở lại đạo trường thiên đao Vừa về tới đạo trường, đã nghe được bốn phương truyền đến tiếng kêu rên Sư Tôn, người chết thảm quá, đệ tử thề, nhất định phải báo thù cho người Con ta, con ta rỗng. Cha thật xin lỗi con. Cha không bảo vệ tốt cho con. Nghe tiếng kêu khóc truyền đến khắp xung quanh. Tống Thiên tôn biến sắc mặt. Nhìn lại. Nhất thời thấy trên quảng trường kê từng cổ quan tài. Rất nhiều đệ tử đạo trường thiên đau đang ôm quan tài khóc lóc. Giáo chủ. Nhất thời một vị đao tu áo trắng cung kính nói. Chuyện gì xảy ra? Tống Thiên Tông Trường mắt hỏi. Giáo chủ chúng ta giao chiến với hắc thần vương, đại bại trở về. Đao tu áo trắng trả lời, vẻ mặt bi thương. Vô liêm sĩ, vô liêm sĩ, không phải ta đã nói với các ngươi rồi sao? Phục giết người hắc thần cung. Chẳng qua chỉ là làm bộ. Không được xuất thủ. Để mặc cho những người cương vực khác chiến đấu là tốt rồi. Kẻ nào cho các ngươi xuất thủ? Hả? Tống Thiên tôn gần như gào lên. Dạ, là Phó Giáo Chủ. Sắc mặt đao tu áo trắng cuốn quyết hẳn lên. Thiên nhân. Tống Thiên nhân. Không thể nào. Tống Thiên tôn trợn mắt. Là Phó Giáo Chủ. Phó giáo chủ còn bị hắc thần vương đã thương, đang ở thiên đao điện. Đao tu áo trắng khổ sở hồi báo. Sắc mặt Tống Thiên tôn rất khó coi, dẫm chân bay về phía thiên đao điện. Bái kiến giáo chủ. Thủ vệ cổng điện cung lại nói. Các người lùi xuống. Tống Thiên tôn trầm giọng nói. Dạ. Một đám thủ vệ rút đi Tống Thiên Công lập tức đi vào đại điện. Bên trong đại điện. Tống Thiên Nhân khoanh chân ngồi. Trên mặt vận quanh hắt khí. Thật giống như đang vận công ép một loại hắc khí trong người. Oanh! Tống Thiên Công vỗ một chưởng vào phía sau lương y. Nhanh chóng bức hắt khí ra. Sau một nén nhanh. Hắc khí trên người Tống Thiên Nhân mới được bứt ra toàn bộ. "Hô, đa tại đại ca." Tống Thiên Nhân cười nói, "Tại sao? Lão nhị, vì sao ngươi lại xuất thủ? Không phải ta đã dặn trước rồi sao?" "Hả?" Tống Thiên Tôn nổi giận đùm đùng, nói, "Tống Thiên Nhân lắc đầu, nói, "Đại ca, bên phía ngươi sao rồi?" Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 65 mưa gió nổi lên. N. Hắc tới cương vực tử thanh, sắc mặt Tống Thiên Tôn bỗng nhiên hiện vẽ phức tạp, nói. Diêm Xuyên đã chém vết tử thần vương, thanh thần vương, hơn nữa còn tặng lại cương vực tử thanh. À! Thật không? Ha ha quả nhiên không khiến ta thất vọng, thật tốt quá. Tống thiên nhân hưng phấn, nói, tốt, tốt cái rắm, ngươi không biết sao. Tiếp theo sẽ phải đối mặt với công kiếp toàn diện từ tuyệt cung, là công kiếp toàn diện đó, ngươi biết không? Rống, tống thiên công gần như rống lên. Vậy thì thế nào? Đại ca cùng lắm thì liên minh với Diêm Xuyên. Lại đấu với bọn họ Tống Thiên Nhân nói Ngươi biết cái gì Ngươi thì biết được gì Ngươi không biết cung chủ tuyệt cung lợi hại làm sao Ngươi biết hắn có bao nhiêu lợi hại không Sắc mặt Tống Thiên Tôn càng khó coi Lợi hại Đứng Một mình hắn cũng có thể diệt đạo trường thiên đao của ta Chỉ cần một mình hắn Ngươi chưa thấy được thủ đoạn của hắn đâu Ngươi đó Ngươi chọc vào đại họa rồi Lúc trước ta tiết lộ tin tức cho bọn hắn Chính là không muốn kết thù với bọn hắn Cho dù song vương tử thanh gặp chuyện không may Chúng ta cũng báo lại cho hắn Cung chủ tuyệt cua nước sẽ không trách tội chúng ta Nhưng mà ngươi Tổng thiên tông lo lắng kêu lên Vậy đại ca, ngươi nộp ta ra ngoài đi. Ta chết đi đổi lại bình an cho ngươi. Tống Thiên Nhân cũng tức giận, nói. Ngươi, khi cha mẹ chết đã giao phó ngươi cho ta, ta làm sao có thể để ngươi chết? Nhưng mà, lần này, chúng ta sắc mặt Tống Thiên Tông Sa súc tới cực điểm. Không, đại ca, ngươi thay đổi, đây không phải là ngươi. Cống thiên nhân kêu lên Cái gì? Đại ca Năm đó ngươi ngạo khí cỡ nào? Năm đó ngươi dám nghênh chiến thiên hạ Năm đó ngươi lấy chiến đấu thánh nhân làm mục tiêu Năm đó ngươi ngạo thị cương vực thiên đạo Năm đó không ai bị nổi ngươi Nhưng hiện tại thì sao? Chỉ vì một tuyệt cung khiến ngươi sợ đầu sợ đuôi Đây không phải ngươi, hùng tâm của ngươi đâu rồi? Đao tâm bất bại của ngươi đâu rồi? Không phải ngươi đã nói, một đao tu phải có hùng tâm chiến thiên sao? Vì sao ngươi lại biến thành như vậy? Tống thiên nhân thất vọng kêu lên. Bị tống thiên nhân hỏi, thân hình tống thiên tôm đột nhiên lui lại trên mặt lộ ra một vẻ khó coi. Đại ca! Không chỉ một lần. Thậm chí lần trước ở Hàm Dương khi ngươi muốn chiến đấu với Diêm Xuyên. Tưởng rằng sẽ không quá nhiều tâm tư. Động quá nhiều mưu kế. Chỉ cần vung đao. Nhưng lần đó căn bản không phải phong cách của ngươi. Ta vẫn không thể tin được ta nghĩ ngươi sợ. Phạm là người có thể mạnh hơn ngươi. Ngươi đều sợ rồi. Không dám đấu với hắn. Tại sao? Tống Thiên Nhân lại kêu lên. Tống Thiên Tông bị hỏi tới hỏi lui, sửng sờ lùi về sau một bước trên mặt lộ ra một tia khủng hoảng. Thiên đao Tống Thiên Tông, người là Thiên đao, ban đầu có được khí phách nhân chiến thiên hạ. Nhưng giờ thì sao, tại sao? Tống Thiên Nhân ép sát từng bước. Tống Thiên Tôn bỗng nhiên nhắm hai mắt lại trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Nhìn nét thống khổ trên mặt đại ca, trong mắt Tống Thiên Nhân bỗng nhiên hiện lên một tia không đành lòng. "Đại ca, tại sao?" Thanh âm Tống Thiên Nhân chậm dần. "Ai?" Tống Thiên Tôn khẽ thở dài, mở mắt. "Đây là một bí mật năm đó của ta, đáng tiếc ai" Thật ra thì tu vi đại ca ta cũng không cách nào đề cao thêm nữa. Tống thiên tôn thống khổ, nói. Chuyện gì xảy ra? Đao tâm ta bị phá. Đạo tâm bị phá. Trận chiến ấy lưu lại trong ta bóng ma vĩnh viễn không thể nào quên. Một đao kia. Một đao kia. Tống thiên tôn khổ sở nói. Người nào, Đao của người nào có thể so sánh hơn được đại ca Là người bên cạnh diêm tự tại năm đó, Đao Ma Đao Ma Đúng vậy Đoàn người bọn họ đi ngang qua đạo Trường Thiên Đao Khi đó ta là Đao Si Chỉ cần có Đao Tu Cường Đại Ta liền muốn tỉ thí một phen Lúc ấy thấy Đao Ma Ta liền cuốn hắn tỷ đấu Nhưng đau ma căng bản không để ý tới ta. Còn giống như xem thường ta. Cuốn nhiều lần cũng không công mà lui. Ta liền đánh lén hắn. Lấy nữ nhi của hắn. Buộc hắn đối chiến. Ngươi không biết. Đêm hôm đó. Bởi vì ta mãi dây dưa. Đau ma đánh ra một đau. Chỉ một đau này liền phá đi đau tâm của ta phá đi đạo tâm của ta, mặc dù giữ cho ta một mạng." Dương Tống Thiên Tông khổ sở nói: "Đạo tâm bị phá, đạo tâm bị phá kiếp này vĩnh viễn không có khả năng đột phá." Sắc mặt Tống Thiên nhân khó coi cực điểm. "Có, nếu ta chém được Đao Ma, nhưng mà, ngươi cho rằng ta chém được sao?" Cả đời này của ta cũng chỉ có thể đạt được tới độ này. Thế nên ta mới hy vọng ngươi cường đại. Thế nên ta làm hết thảy đều là vì ngươi. Ta muốn khởi động đạo trường thiên đao. Cho ngươi có thể vượt xa ta. Nhưng mà. Tống thiên tôm thở dài, nói. Đại ca ta. Ta thực không biết. Tống thiên nhân bỗng nhiên hổ thẹn. Nói, báo, bên ngoài truyền đến một tiếng hô to. Một đệ tử nhanh chóng tiến vào đại điện. Sao vậy? Tống Thiên Nhân hỏi. Gẫm báo hai vị giáo chủ. Bảy đại cương vực phục kết tuyệt cung. Cuối cùng thất bại trong gan tất. Chỉ có cương vực trung môn. Cương vực thiên đô thu được thắng lợi. Triệu thần vương, bạch thần vương trọng thương quay về, nhưng toàn bộ những cương vực khác đều thu trận tuyệt cung đại thắng. Nhưng bởi vì hai vị thần vương trọng thương, tuyệt cung bắt đầu phản chức. Vực chủ cương vực trung môn và đám người đạo tràng dẫn theo đều bị đồ lục sạch sẽ. Đệ tử trở lại trước, tám thần vương liên hiệp đang vây dết trong cương vực thiên đô. Đệ tử kia nói, Huynh đệ Tống Thiên tôn liền biến sắc. Triệu Thần Vương và Bạch Thần Vương chẳng qua là bị thương. Bọn họ liền muốn tiêu diệt hai vật chủ cương vực. Diêm xuyên kia chém dếp hai vật chủ cương vực tuyệt cung sẽ có bao nhiêu lửa giận. Vậy Đạo Trường Thiên Đao Ta sẽ thế nào? Tống Thiên Tông bỗng nhiên run lên. Tống Thiên nhân thấy đại ca kinh hoãn. Nhất thời khổ sở một trận Đạo tâm Đạo tâm bị phá toàn bộ Cả đời đại ca không còn thuốc chữa sao Không có biện pháp rồi Đạo trường thiên đao của ta cũng muốn xong Muốn xong rồi Tống thiên tông nhắc tới Bỗng nhiên trên mặt hiện lên một đạo lệ quan Không được Đạo trường thiên đạo ta tuyệt đối không thể là kẻ chết thay cho Đại Trăng. Tuyệt đối không được. Ngay từ đâu ta đã báo cho bọn họ? Ta đã mật báo rồi. Lão nhịp, ngươi cũng bị diêm xuyên đầu độc, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bị lừa gạt. Muốn giữ được đạo trường thiên đao, chỉ có cách liên hiệp với tuyệt cung, dẫn lửa giận của tuyệt cung về phía Thánh Đình Đại Trăng. Dẫn toàn bộ lửa giận của tuyệt cung qua đó Tống Thiên Tông trừng mắt. Không thể, đại ca, không thể làm mất tiếng nghĩa Không, không gì là không thể chết đạo hữu không chết bần đạo Để hắn chết cho chúng ta yên Đại ca, chúng ta chưa chắc đã chết Đại ca, ngươi không phải sợ Chúng ta chưa chắc không đấu lại được tuyệt cung Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 66 mưa gió nổi lên Ca Hôm Đó không lại Ngươi không biết tuyệt cung cường đại thế nào Trừ cung chủ Còn có 30 tổ tiên 100 đạo thần Vô số đệ tử cổ tiên Lần này bọn họ thực sự nổi giận Ai cũng không ngăn được. Ai cũng không ngăn được. Tin tức cương vực tử thanh còn chưa kịp truyền ra. Nhưng tin tức hôm đó cự mặt Thủy Long suốt thế. Theo các thám tử cương vực. Sẽ nhanh chóng truyền ra phần lớn các cương vực Đông Ngoại Châu. Bên trong triều đình cương vực Thánh Đình. Một vị Thánh Vương. Bên dưới là một vị thần tử đang cung kính. Ngươi nói cái gì? cự mạch Thủy Long suốt thế. Diêm xuyên. Đại trăng vừa mới quật khởi. Thánh vương kinh ngạc nói. Vâng, Diêm xuyên cũng vừa mới thành tựu tổ tiên, tổ tiên nhất trọng thiên. Trong triều đình, nhất thời ầm ầm nghị luận quần thần kinh ngạc. cự mạch Thủy Long. Trấn áp khí số, lấy ra khí số đông ngoại châu. Tốt, tốt, tốt, cực mạch thủy Long trong tay người có đức, diêm xuyên vừa mới thành tựu tổ tiên, căn bản không có tư cách nắm giữ. Trẩm quyết định, theo chậm đi cương vực chân lông trước, đưa về cự mạch thủy Long thần nguyện hướng, thần nguyện hướng, thần nguyện hướng. Trong lúc nhất thời, trong đại điện vang lên một trận những tiếng kích động. Tại một đạo Trường Cương vực. Ha ha ha, Cự Mạch Thủy Long. Diêm xuyên sao sướng có, chư vị theo bổn giáo chủ đi tới Cương vực Chân Long. Dạ, vực chủ Cương vực Đông Ngoại Châu. Khi nhận được tin tức liền không khỏi kích động một trận. Cự Mạch Thủy Long Đã bao nhiêu năm mới xuất hiện một cái Diêm xuyên sao sướng có được Trong lúc nhất thời Đông ngoại châu gió nổi mây phun Đại lượng tổ tiên Đều chọn mục tiêu đi về phía cương vực chân long. Tổ tiên Đạo thần Phần lớn sau khi nhận được tin tức Đều không chút do dự buông tha hết thể Dẫn theo phần lớn thuộc hạ của mình Hùng hổ vượt biển chạy về phía cương vực chân lông. Cương vực chân lông, mưa gió nổi lên. Gần như toàn bộ quần hùng đông ngoại châu đều xuất ma, bước tới hàm dương. Quân đoàn binh mã dũng mở đường, diêm xuyên cử rồng. Sau một tháng rốt cục trở lại cương vực chân lông. Ngang! Trên đường đi! Sông lông càng kiếp động. Không chỉ có sông lông. Chuyến này quân đoàn binh Mã Dũng cũng cực kỳ kết động. Dĩ nhiên, Có một vài tướng sĩ chết trận. Nhưng chiến tranh, Chết trận là điều khó tránh khỏi. Chuyến này đạt được thu hoạch thật lớn. Bạch Khởi xuất thế, Nguyễn Cốc Tử, Môn Nghị, Bạch Khởi, Riêng mình chém giết một tổ tiên, Hơn nữa bản thân cũng độ kiếp thành tựu tổ tiên. Chiến thắng trở về, Bạch Khởi ngồi trên lưng rồi, nét mặt biểu lộ vẻ hăng hái. Tông Ngộ không vẫn không nói một lời, chẳng qua chân mày nhíu lại như có điều suy nghĩ. Tiến vào cương vực Chân Long, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy ngày sau, đoàn người đã tới bên ngoài Hàm Dương. Rất xa bên ngoài Hàm Dương chiến hỏa ngất trời Bốn phương có mười con thiên đạo thông thiên triệt điện. Bạo phong bốn phía thật giống như có một cổ thế lực đang mạnh mẽ đánh chiếm Hàm Dương Một nghị gọi quân đoàn binh mã dũng dừng lại Bạch khởi hướng vào bên trong xe cung kính nói Thánh Vương, Hàm Dương ớt biến Cứu Cửa đại điện mở ra Diêm xuyên chậm rãi bước vào liễn xe, nhìn về phía xa. Nơi xa, Hàm Dương đúng là đang trong chiến đấu. Bức quá! Tràng diện cũng không lớn. Đột kiếp chỉ là một tổ tiên dẫn theo hai đạo thần. 10 cổ tiên. Giờ phút này đang chiến đấu với tướng sĩ Hàm Dương. Thánh Vương. Đây là cương vực Ma Long, cương vực láng dần tại phương bắc của chúng ta. Kia là Mang Ngưu, quân đoàn trưởng số 1 của Ma Long Thánh Đình. Tổ tiên nhị trọng thiên. Hiển nhiên không biết rõ tình huống mới dám đơn độc xông tới Hàm Dương. Hệ Cốt Tử cười nói: "Môn Điềm, không phải hắn đang lãnh binh thu đại tuyệt thánh đình sao?" Diêm xuyên nhướng mày. Đang đối chiến với mang ngư chính là môn điềm. Lúc này, môn điềm dẫn theo một đám chiến sĩ cổ tiên, Đang điên cuồng chém giết. Trên biển khí vận, Tượng thần số mệnh môn điềm đã rơi xuống. Âm âm hợp thể với môn điềm. Khiến thực lực môn điềm đột nhiên tăng vọt. Trên mặt mang ngư hiện vẻ lo lắng. Môn Điềm càng đánh càng hương phấn Thấy Diêm Xuyên cau mày Môn Nghị lập tức mở miệng nói Thánh Vương Đại ca dẫn binh tốc độ cực nhanh Có lẽ các thành trì lớn Tại Đại Tuyệt Thành Đình Đã bị thu vào toàn bộ Ừ Diêm Xuyên gật đầu Chân mày giãn ra chút Hà ha, ha ha Thánh Vương Ta thấy Môn Điềm tướng quân Có lẽ nhìn Vương tiễn Kim Đại Vũ thành tựu tổ tiên. Hắn đỏ mắt rồi. Thế nên mới nhanh chóng thu phục các thành trì tại Đại Tuyệt Thánh Đình. Sau đó vội vàng gấp trở về. Hẳn là không muốn tiếp tục rơi lại phía sau. Thánh Vương nhìn xem Kim Đại Vũ, Vương Tiễn cũng đang không ngừng trong trường Mang Ngưu Không cho Mang ngưu có cơ chạy trốn. Xem bộ dáng bọn hắn. Đều là tổ tiên A Nguyễn Cốt tử cười nói ha, ha ha Đúng vậy Mặc dù môn điềm có lúc tương đối lỗ mảng Nhưng cơn Hơn U U I E Nương Trẩm căng dặn Tất nhiên phải hoàn thành toàn bộ Nếu không sẽ không trở về Diêm xuyên hài lòng gật đầu. Đại quân binh Mã Dũng chờ đợi ngoài xa, chờ môn điềm thành công. Đại nhân, người nhất quý vọc tới Hàm Dương ta cũng không kịp nói với ngươi, Hàm Dương không chọc nổi đâu. Tại một sơn cốt phía xa truyền đến tiếng hô của thám tử mang Long Thánh Đình. Phía xa, tổ tiên mang Ngưu đang chiến đấu, giờ phút này chỉ biết câm lặng, sao ngươi không nói sớm chứ? Môn điểm tướng quân, mang ngư ta đã đắc tội, sau này có cơ hội sẽ tỉ thí thêm. Mang ngư kêu lên. Môn điềm nhổ ngụm nước bọc, nói. Phi ai chờ ngư tỉ thí? Thật vất vả có người đưa tới cửa. Ta há có thể thả ngư chạy lần này nếu không chém rết tên tổ tiên nhà ngươi. Tiếp theo không biết phải đợi tới khi nào. Trên mặt mang ngư nhất thời đỏ bừng. Vô liêm sĩ Có cự mạch thủy Long ở chỗ này. Sẽ không ngừng có tổ tiên kéo tới đây. Ngươi không lo không có đối thủ. Không cần làm tuyệt quá. Mang ngư buồn bực kêu lên. Bởi vì mang ngư cảm nhận được môn điềm hung mảnh căn bản không phải giống như trong tài liệu lần trước nhận được. Làm tuyệt thì sao? Ngươi tới Hàm Dương không phải là muốn làm tuyệt đó thôi Ngươi tới giết người Lại không muốn bị người giết Rống Môn điềm kêu lên Úm um, ùm um. Bên ngoài Hàm Dương Thiên hôn địa ám Trận chiến này Chính là hai ngày Oanh Hai ngày sau Môn điềm rốt cục mài phá thiên đạo Nhất thời có thể đại triển quyền cước Môn gia quân trận Môn điểm kêu lên, rống, mấy trăm tướng sĩ gần như xuất thủ cùng lúc. Nhất thời, thiên địa đều là vô tận thương mang trong nháy mắt che khuất cả bầu trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn đanh tan toàn bộ thương mang, hư không vạn vẹo một trận tiếp đó từ từ bộc lộ cảnh tượng bên trong. Môn điểm cắm một thương trong đầu mang ngưu, tay dùng lực thân thể mang ngưu ầm ầm vỡ vụn phân nữa. Đại nhân! Bốn phía truyền đến tiếng hô gọi mang ngưu. Không dùng được, đại nhân các ngươi đã chết, ngươi tới bắt giữ toàn bộ đám tặc tử kia, người dám phản kháng, giết! Môn Điềm quát. Rõ. Quân đội Môn Điềm trong nháy mắt đánh về phía cổ tiên còn lại. Lúc này quân đoàn Vinh Mã Dũng mới chậm rãi bay về phía Hàm Dương. Đám người môn điềm Kim Đại Vũ, Vương Tiễn, Lạ Bất Phi đã thấy được từ phía xa xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 9 chương 67 thiên hạ đại khảo C. Cung Nghênh Thánh Vương Chiến Thắng trở về Quần Thần Cung Lạy Đến giờ khắc này Tất cả mọi người đã hiểu. Thánh vương đi tới cương vực tử thanh. Tất nhanh thu được đại thắng. Diêm xuyên gật đầu. Bạch đại nhân.